chào mừng các bạn đến với kênh truyện cỏ lông trông hôm nay có xin gửi đến các bạn bộ truyện mây trên đồng bay mãi của tác giả anzi mac các bạn nhớ like video nếu cảm thấy yêu thích bộ truyện nhé và cũng đừng quên nhấn subscribe nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất giới thiệu mây trên đồng bay mãi một đầu bằng mối tình giữa cô gái nghèo anzi mac và chàng trai thanh niên tiền phần bộ hàn Họ yêu nhau 3 năm, với rất nhiều kỷ niệm đẹp của thời tuổi trẻ ngây thư trong sáng. Thế nhưng, những hiểu lầm tai hại đã đẩy họ theo ai hướng khác nhau. Để rồi sau đó, mỗi người đều phải bật lộn để quên người kia, để bắt đầu với cuộc sống mới và gắn bó với những con người mới. 6 năm sau, số phận khiến họ gặp lại. Hai người nhận ra rằng họ không thể nào quên mối tình đầu của mình. Những nỗi hận thủ quá lớn chất chứa trong tim khiến họ không có cách nào quay đầu lại. Sự lãng mạn, nỗi cô đơn vô tận và cả những mất mát không thể lấy lại được của từng nhân vật trong hành trình tìm kiếm tình yêu đã được tác giả thể hiện bằng nhiều tình tiết, kết hợp chặt chẽ giữa lý trí và cảm xúc. Những rắc rối phức tạp của cuộc sống hiện đại và những mâu thuẫn trong nội tâm của con người khiến không ít người đánh mất niềm tin và người mình yêu thương. Vậy tình yêu đầy sóng gió của hai người họ sẽ trải qua như thế nào và kết cục ra sao? Mời các bạn theo dõi bộ truyện. mở đầu Lục tiểu Trì, hóa ra ngươi cũng biết đứng ngồi không yên, biết ghen tuồng với người đàn ông đó, ngay cả với những năm tháng mà ngươi chưa xuất hiện trong cuộc đời cô ấy. 11 giờ đêm, khoa nội trú của bệnh viện, nhân tâm thật vắng lặng, dãy hành lang trống trải cô tịch. Thậm chí còn có thể nghe thấy cả tiếng gió vi vút thổi qua Cho dù ánh đèn điện soi dọi bệnh viện sáng như ban ngày Nhưng bóng đêm như mực ngoài cửa sổ Lại nhắc nhở tất cả mọi người Lúc này đã khuyên lắm rồi Cô y tá trẻ trực ban vừa ngáp vừa ủi hoài sở tờ báo ra đọc Tờ báo lá cải này dùng để giết thời gian là hợp lý nhất Đặc biệt là phần tin giải trí Phóng viên văn hóa ngày nay rất nhanh nhạy Đến cả tin nhà minh tinh nào Có con chó mới chết, cũng có thể viết đến nửa trang Tờ báo cô đang đọc đưa tin trong live sâu của ngôi sao nổi tiếng nhất Hàn Quốc hiện nay Tên Kim Ương Cha Một phóng viên ngưỡng gần nào đó đã kích động đến mức ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện. Xem gì mà vui thế, cho tôi xem bơi Giọng nói trầm nặng, âm bang khiến cho rãi hành lang càng thịt trống trải. Cô y tá hốt hoảng, nhít thằng tờ giấy phần sọt sát Một người đàn ông mặc áo blues trắng đứng ngay sau lưng cô Khuôn mặt tuấn tú, thanh nhã Nhưng vẫn tắt ra vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị Chủ nhiệm lục, em đang xem báo Vân Trạch Đô Thị Tại tại có một phóng viên lên cơn đau tim Ở live show của Kim Ân Cha vừa được đưa vào bệnh viện Cô y tá cuốn quýt thanh minh Chuyến này tiêu rồi, giờ làm việc mà lại xem báo Ai cũng biết chủ nhiệm khoa tim mạch Lục Thiều Trì của Bệnh viện Nhân Tâm là người không nên trêu vào. Đàn bà con gái, ai cũng thích xem những thứ thiếu ý ốt như thế này à? Lục Thiều Trì trao mày, nhưng trong nháy mắt lại khẽ nhếch môi. Hóa ra, không phải chỉ mỗi cô ấy, đàn bà con gái trên đời đều mê mệt chuyện lá cải. Hôm nay, Kim Ân Cha có live show ở bên Trạch, Tổng Biết Tâm bảo em đi phỏng vấn. Em có phải đào sâu ba thước đất cũng phải moi cho ra người tình bí mật của cô ta Kim ơn cha là Kim ơn cha nhé Cái cô ca sĩ Hàn Quốc nổi tiếng khủng khiếp ấy Này, Lục Thiều Trì, anh nghe em được phỏng vấn cô ấy mà sao cũng mảy may chút gì thế Ít ra thì anh cũng phải giả vờ phấn khích đi chứ Lục Thiêu Trì khẽ chào mày, trong đầu hiện ra vẻ mặt dương dương tự đắc của cô nàng Cô vừa khoe khoang ẩm ý, vừa đòi anh phải chia vui cùng. Anh từ trước đến nay vẫn miễn dịch với mấy thể loại tin tức giải trí, minh tinh Hàn Quốc Kim Eun Cha gì gì đó, anh càng chưa nghe thấy bao giờ. Từ từ, Kim Eun Cha, live show, anh trượt đôi mắt lên, tim đập thình thịch. Cô vừa nói, có phóng viên bị ngất xỉu ở live show của Kim Eun Cha à? Có phải là phóng viên báo phân trạch đô thị không? Lục tiểu trí chụp lấy vai cô y tá Vâng, vâng Cô y tá giật bắn người Báo đâu? Trong... Trong sót xác Cô y tá run rẩy chỉ vào xóa xác bên cạnh Lòng ngưỡng mộ thường ngày dành cho vị bác sĩ thần tượng này Trong giây lát biến thành nỗi sợ hãi Bệnh nhân đó tên gì? Phòng bao nhiêu? Lục Tiểu Trì vừa hỏi, vừa rút điện thoại di động ra xem tin nhắn Chết tiệt, mùa cả ngày nên anh quên mở máy Bệnh... bệnh bệnh nhân nào ạ? Cô y tá cuốn quyết đến bức nói không rõ lời Cái cô phỏng vấn Kim Ân tra lên cơn đau tim ngất xỉu ấy An... à An Dĩ Mạch, phòng 1314 Cô y tá trẻ lật số trên tay, lắp bắp báo cáo với anh Shit, An Dĩ Mạch, em làm cái gì thế này?" Lục Thiều Trì lẩm bẩm rủa thầm rồi nhanh chóng quay người đi về phía thang máy. Cô y tá trẻ nhìn theo bóng anh rời xa, không khỏi ngây người. Lục Thiều Trì cũng biết nói tục ư? Chủ nhiệm khoa tim mạch trẻ nhất trong lịch sử y học Trung Quốc, con người được mệnh danh là văn trạch đệ nhất sao? Biết nói tục ư? Cô y tá non nứt nghiêng đầu, nhìn lục thiều trì đang nóng ruột chờ thang máy, nứt nước bọt đánh ực. Chủ nhiệm lục thường ngày, thì dầu núi Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không mảy may rung động. Giờ bị làm sao vậy? Không phải là... là bị ma làm chứ? Cô hồi hộp nhìn quen quân viên bệnh viện vắng lặng, lầm dầm niệm A-di-đà-phật. Khoan khoan, sao anh ấy biết người bị đau tim là một cô gái? Lục Thiều Trì đóng này đập tay vào nút thang máy Hoàn toàn không để ý đến cô y tá mặt mũi đang tái mét Có lẽ bất kỳ ai nhìn thấy anh như thế này Cũng đều sợ mất hồn Cái tên Lục Thiêu Trì từ trước đến nay Vẫn đồng nghĩa với sự vững vàng điểm đạm mà Từ khi anh còn bé Mọi người đã không ngớt khen ngợi Viện trưởng Tiêu Thiêu Trì nhà anh rất chín chắn Trong mắt người khác Có một bà mẹ làm viện trưởng Và một ông bố đứng đầu trong mục tin tức chính trị xã hội Thì anh chính là cậu ấm chính hiệu Ngay từ bé, anh đã được mẹ rèn rũa Để có thể giữ được bình tĩnh trước mọi việc Vậy thì từ bao giờ mà anh đã thay đổi như thế này? Bắt đầu biết cười, biết khóc, biết tức giận ư Có lẽ đều từ lúc gặp phải cô nàng ngốc nghếch an dĩ mạch này Nghĩ đến đây, anh lại bất giác mỉm cười Đinh một tiếng, thang máy phát ra một tiếng đanh vang Đến tầng 13 rồi Vào vào vào Trời ạ, đã kiểu gì thế này À ha, sút, sút mau Vừa đến cửa phòng 1314 Lục Thiều Trì đã nghe thấy tiếng cổ vụ điên cuồng Anh trao mày Chết tiệt, sao học cô nàng này lại to thế Chẳng giống bệnh nhân gì cả Anh đẩy cửa đi thẳng vào phòng bệnh Không chút đắn đo tắt ngay tivi Này, anh làm cái gì thế? Sắp vào lưới rồi Anh lại tắt tivi lúc này Lục thiều trì Kiếp trước em nợ gì anh à? Anh cứ phải chống lại em à Án dĩ mạnh chống nạnh Ngồi khoanh chân trên giường Phừng phừng tức giận trừng mắt nhìn anh Bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc màu hồng Trên người cô có vẻ rộng Cái đầu nhỏ nhắn trên cổ áo rộng ngoạch Khiến cô trông càng ngày càng gầy gò nhỏ bé Trên khuôn mặt thanh tú xanh sao đó Đôi mắt sáng, trong danh mãnh, đưa qua đưa lại, chẳng có vẻ gì là ốm cả. Nếu lần sau mà em còn dám xem cái thứ bóng đá ẩm ý thế này nữa, anh sẽ chuyển em đến phòng chăm sóc đặc biệt. Ở đó đừng nói đến TV, đến con ruồi cũng không lọt được vào đâu. Thiều trì không hề để tâm đến thái độ giận dữ của cô, chỉ hạ giọng nói một câu, dĩ mạnh vội vàng im lặng. Em chưa ổn đến mức phải vào phòng chăm sóc đặc biệt, làm thế lãng phí quá, mà em cũng không trả nổi đâu. Sĩ Mạch lầu bầu, ngồi trên giường cũng không chịu yên, cứ ngọng ngoại trên tay suốt. Anh sẽ trả cho em, anh nói là làm đấy. Giọng nói của lục Thiều Trì vẫn đều đều, không nóng, không lạnh. Sĩ Mạch ngước cặp mắt to tròn nhìn Thiều Trì một hồi lâu. Phòng chăm sóc đặc biệt là chỗ đến cả người nhà vào thăm Cũng phải mặc như nhà du hành vũ trụ Dù cô biết mệnh tình của mình không cần vào đó Nhưng cô cũng biết là không nên làm trái ý của Thiều Trì được Với địa vị của anh ở bệnh viện nhân tâm Chắc chắn anh sẽ đưa cô vào nơi quỷ quái đó Nghĩ như vậy, cô lập tức thu lại cục tức đang bốc lên đùng đùng Cô nheo mắt lại, cố nở một nỗi cười nịnh bợ Thiều Trì Anh đừng giận mà, phòng này tuyệt lắm Một ba một bốn, một đời một kiếp Nghe có vẻ may mắn đấy Nằm đây em mới bình phục được chứ Thế à Thiêu trì nhìn cô gái đầy vẻ e dè tội nghiệp Vừa tức vừa buồn cười Cô nàng này cứ như con tắc kè Vừa rồi con giật đùng đùng giờ lại nịnh nọt như một chú cún con Đúng là không biết ngượng Vâng vâng Ở đây có điều hòa, có Tivi, y tá tình lịch sự Phải rồi, anh vừa nói sẽ thanh toán cho em đấy nhé Sĩ mạch mím môi, khẽ liếc nhìn thiều trì Anh nhất định phải trả tiền viện phí cho em đấy Y tá trưởng đã thông báo rồi Mỗi ngày 3.000 tệ, một bài phỏng vấn bình thường của cô mới được có 500 tệ Với khả năng làm việc của cô Thì một tháng kiếm được 2.000 đã phải cảm ơn trời đất lắm rồi hừ. Tại sao mấy người đó lại đưa mình vào bệnh viện nhân tâm chứ? Chỉ cần đưa mình vào phòng y tế là được rồi Ai bảo mình nghèo, nghèo thì không nên xa xỉ thế này Ôi thôi, cùng lắm là đem dây chuyền, túi xách Thiều Chí tặng mình bán đi vậy Thế nào cũng trả được viện phí Sĩ Mạch sầu sĩ liếc Thiều Chí một cái Rồi tự làm bẩm với mình Chi phí thuốc men trừ vào lương của anh Lục Thiều Chí mặt lạnh băng nói như vậy An Dĩ Mạch không khỏi mở cờ trong bụng, quen anh ấy mấy năm rồi, biết anh là dạng người miệng cứng lòng mềm, ngoài lạnh trong nóng điển hình. Cũng do nắm được tính khí anh nên Dĩ Mạch mới dám mạnh miệng khiêu chiến sự kiên nhẫn của anh. Cô cười thầm, lén lén đưa tay làm hình chữ V, tình danh giống hệt như một chú thỏ con. Thiêu Trì quay người đi, trong đôi mắt đen thoáng một nụ cười. Em biết là tim em không tốt Không chịu được sự kích động Tuyệt đối không được xem những từ bóng đá Ngộ nhỡ Biết rồi biết rồi Mậu lâm Nhiều lời quá Không nghe Em không nghe gì đâu Sĩ mạch bịt chặt tay lại Yên tâm đi Dịu dàng dễ thương như em đây Nhất định gặp sự hóa lành Ngày trước Trần Sở Dương ở phòng cấp cứu Đã chẳng tự tin chuẩn đoán em Chắc chắn không cứu được Thế mà em không những sống được mà còn đi làm bình thường Điều này chứng tỏ bổn cô nương đây sống lâu trăm tuổi là chắc chắn rồi Với lại có bạn trai đẹp trai phong độ dịu dài như anh Sao em đành lòng bỏ đi chứ Nếu em chết Được rồi, nếu em thấy buồn thì xem thời sự ấy Lục tiểu trì bật tivi lên, cắt ngang lời của dĩ mạch Anh không chịu nổi khi nghe cô nhắc đến từ chết Cứ vốn tưởng là bác sĩ, những chuyện sinh lão bệnh tử đã quen. Nhưng riêng từ đó phát ra từ miệng cô, anh vẫn thấy sợ hãi vô cùng. Còn nhớ một tối năm ngoái, cô được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê bất tình. Anh lay gọi cô thế nào cũng không tình. Anh chưa từng sợ như thế bao giờ, như thứ quý giá nhất trên đời sắp tuột khỏi tay. Anh túc trực bên cô suốt ngày đêm, cho đến khi cô thoát khỏi nguy hiểm mới thở phào nhẹ nhõm cả đời này anh không muốn phải trải qua cảm giác mất cô một lần nữa hả lại thời sự Ai lại bắt phóng viên giải trí xem thời sự chứ ác quá đi mất dĩ mạch giàu dĩ lẩu bầu xem thời sự với Thiều trì thế thì em đừng làm phóng viên nữa là được Thiều trì đột ngột lên tiếng dĩ mạch nghe thấy câu này thì lập tức im bặt cô im lặng xem tivi Không biết là quá chăm chú hay thực ra là đang ngây người Sau đây là tin tức giải trí Tối qua nghệ sĩ chứa danh của Hàn Quốc Kim Eun Cha đã tổ chức buổi live show cuối cùng trong tour diễn vòng quanh châu Á Màu sắc quanh thành của cô lần biểu diễn này Giọng cố phát thành viên duyên dáng vô cùng Nhưng tiểu trì lại cho mày câu có Sĩ mạnh cũng cho mày giống anh Mục chính trị xã hội mà lại đưa tin giải trí thì quái thật Minh Tinh thì cứ gọi là Minh Tinh, lại còn nghệ sĩ chứ danh. Em ngất xỉu lúc phỏng vấn cô ta à? Thiều Chí chỉnh cho tiếng TV nhỏ lại một chút. Nếu vì phỏng vấn ngôi sao Hàn Quốc này mà dĩ mạch ngất xỉu, thì anh không thể không nghi ngờ cô bị cái gì đó hoặc ai đó làm kích động trong lúc phỏng vấn. Ừ, anh biết em kỳ vọng nhiều thế nào không? Không phải phóng viên nào cũng được phỏng vấn Kim Yoon Cha đâu nhé. Anh biết không, đến cả lãnh đạo thành phố cũng đến góp mặt đấy Kim Ưn Cha đúng là không phải tay mơ Đến cả chương trình thời sự phân chạch cũng dành ra 2 phút để đưa tin về cô ấy Đúng là đại ngộ cấp cao Hôm nay em vừa nhìn thấy cô ấy đã phân kích kê cớm Sau đó ngực nhói lên rồi không nhớ gì nữa Này, anh làm gì thế? Anh gọi ai thế? Thiều Chí không nghe hết câu chuyện của cô Đã lôi luôn điện thoại và nhấn số Sắc mặt anh rất nghiêm trọng Nhìn là biết anh đang giận ghê gớm Sĩ Mạch cảm thấy không ổn Vội vàng lao đến cướp điện thoại của anh Anh gọi cho tòa sạn của em Bảo xếp em là Em không làm nữa Alo, báo phân trạch đô thị phải không Không được An Dĩ Mạch Suốt cuộc thì em có biết Tình hình sức khỏe của mình không Hay là em muốn chờ đến lúc không chữa được nữa mới chịu ngoan ngoan nghe lời Em biết rõ là bệnh của mình chỉ cần xúc động mạnh là có thể mất mạng Mà vẫn đi phỏng vấn ngôi sao Hàn Quốc gì gì đó Em lớn bằng ngần này rồi, sao vẫn ấu chi như bạn con nít thế Em... Câu nói của thiều trì mắc lại trong cổ họng Anh thấy mắt dĩ mạch đỏ lên, vẻ như phải chịu gì đó rất ấm ức Hai giọt nước mắt lấp lánh chảy trên má cô rơi xuống như vạch ra hai vết thương. Cô khóc lặng lẽ nhưng trong tim anh lại như có tiếng đá vỡ mộng trời. Quen dĩ mạch lâu như vậy rất hiếm khi anh thấy cô khóc. Bất kể là lúc ốm tao hay lúc chữa bệnh, đau đến mấy cô cũng không rơi nước mắt. An dĩ mạch trong trí nhớ của anh luôn luôn mạnh bạo vô tư. Dường như trời sinh ra cô để chây ý với mọi việc đau khổ. Mỗi ngày cô đều tràn đầy sức sống Ngay cả với chuyện buồn nhất Cô cũng tìm được cớ để tự an ủi bản thân Sao cô lại khóc được chứ? Chỉ có một lần Noel năm ngoái anh gọi điện cho cô Nhưng cô không hề nghe máy Anh tìm đến nhà Thì thấy cô đang ngồi khóc trước cửa Gục mặt vào cánh tay yếu ớt như con bướm bị thương Khi đó Cô cứ nhắc đi nhắc lại rằng Cô đã đánh rơi cái gì đó Không thể tìm lại được nữa Anh chưa từng thấy cô như vậy Anh ôm cô vào lòng dỗ dành, Cô khóc cả buổi tối Lúc đó anh mới biết Hóa ra cô gái này cũng có thể khóc nhiều như vậy Hôm đó anh nói với cô rằng Anh yêu cô Anh hứa với lòng Sẽ luôn làm cô vui Không để cô phải khóc nữa Sĩ Mạch Em không sao Em không buồn Có người yêu thì sao chứ Em cũng có người yêu rồi Cô thì thầm những câu mà tiểu trì không sao hiểu nổi và anh cũng không biết phải an ủi như thế nào mới phải. Cũng như lần trước, cô gục đầu vào hai tay, hai vai run lên, khe khẽ khóc. Người ta thường chọn tư thế này khi thấy trong lòng có điều bất an. Tiểu trì vòng tay sàng ôm dĩ mạch, chỉ một vòng tay là có thể ôm gọn cô vào lòng. Anh xót xa, hóa ra cô gầy đến vậy. Được một hồi lâu cô mới bình tĩnh lại ngước đôi mắt to tròn ngượng ngùng nhìn Thiều Trì Em khóc vì vừa rồi Anh bắt nạt em Nhưng sao anh lại khóc Sao Thiều Trì đỏ mặt Luôn cuống không biết phải làm gì Nếu cô không nhắc thì anh hoàn toàn không biết Mình cũng đang chảy nước mắt Anh đang khóc đây này Dĩ mạch mặt mũi vẫn còn đầy nước mắt Kinh ngạc nhìn Thiều Trì Xoáy sâu đến mức mặt anh nóng bừng Anh không khóc Ngủ sớm nhé Thiều trí xoa mái tóc cô Ân cẩn nói như vậy Yes sir Dĩ mạch dư tay chào kiểu nhà binh Thiều trí lúc này mới yên tâm Rời khỏi phòng bệnh Khi đóng cửa anh nhìn thấy dĩ mạch Liên tục làm mặt hề trêu anh Tim anh khẽ trao Cảm thấy vị ngọt nhẹ nhẹ tan ra trong lòng ngực Trong giây lát Hạnh phúc tràn đầy trong anh Đêm rất sâu, thiêu chi nhìn dãy hành lang trống trải trong lòng xới lên một cảm giác khác thường. Quen an dĩ mạch 2 năm, yêu nhau 1 năm, lần đầu tiên gặp cô chính là ở bệnh viện này. Đó cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười tươi thắn như vậy trong phòng bệnh. Cô gái mặc đồ bệnh nhân đó dường như không biết đến sợ hãi đau đớn là gì. Cô lúc nào cũng cười nói, trêu chóng các bác sĩ y tá vui xâm gian. Nụ cười đó khiến anh thường bất giác dừng bước Lưu luyến đứng trước cửa phòng bệnh Âm thầm nhìn ngắm cô Nụ cười đó khiến cho thần chết cũng quên tiến bước Để rồi cuối cùng cô cũng tươi cười mà ra khỏi phòng bệnh Vượt qua cái án tử hình mà các bác sĩ đã tuyên Còn anh thì đã bị nụ cười của cô kết án vô thời hạn Không thể cứu vãn. À, kim ơn cha Tiếng kêu lành lành cắt đứt dòng ngồi tưởng của anh. Tiếng kêu rất lớn. Trong đêm khuya thanh vắng, nghe như chọc vào màng nhĩ. Anh trao mày, đưa mắt nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Hai y tá trước ban nhìn thấy anh, hoảng hốt cúi đầu xuống. Kim Ưn Cha Lục tiểu trí nhắc lại cái tên này, rồi đặt tờ tạp chí giải trí trên bàn trực đêm. Cô y tá tưởng sắp bị mắng, mặt cúi gầm xuống không dám ngẩng lên. Đàn bà con gái các cô hâm mộ cô ta đến thế à? Sao mà đến tầng nào cũng thấy tạp chí và bao lá cài về cô ta thế nhỉ? Vâng, cô ấy họa hoàn lắm mới đến nước ta biểu diễn, nghe nói người yêu cô ấy là người Trung Quốc. Vì tình yêu mà cô ấy vứt bỏ sự nghiệp đang tỏa sáng ở Hàn Quốc ký hợp đồng với công ty đĩa nhạc Trung Quốc làm lại từ đầu. Hy sinh tất cả bắt đầu lại từ đầu, đúng là rất dũng cảm. Không biết người đàn ông nào mới xứng đáng để cô ấy hy sinh như thế. Một y tá sôi nổi bàn chuyện. Đường Kim yên Cha yêu thì làm sao mà là người bình thường được? Chị xem, trên tạp chí có đăng ảnh chụp trộm anh ấy đây này. Đẹp trai quá, đáng tiếc là ảnh không được rõ. Nhưng chị xem cái bóng nghiêng này đúng là chẳng khác gì diễn viên. Cô y tá nói đến thần tượng cũng phấn khích không kém. Lục Thiếu Chí lắc đầu. Nếu không phải vì dĩ Mạch cũng thích cô minh tinh Hàn Quốc này thì anh đã trả thèm đế mắt đến thứ tạp chí lá cải kia. Anh đặt cuốn tạp chí trên bàn trực, bỗng thay khực lại. Anh nhìn chừng chừng vào trang bìa tạp chí không chớp mắt. Hai cô y tá có phần lo lắng nhìn anh, họ chưa từng thấy bác sĩ Lục kinh hoàng như thế bao giờ. Lục thiểu trì nhìn người đàn ông bị chụp chụp trên bìa tạp chí. Đó là bạn trai của Kim Ưn cha sao? Sáng vẻ ngang tàng đó, đường nét hoàn hảo đó Chỉ cần nhìn một lần là sẽ không quên được Cho dù anh không rõ mặt mũi Anh cũng vẫn cảm thấy những đường nét quen thuộc này thật đáng sợ Tay anh từ từ nắm chặt, vỏ nát từ tạp chí lại Anh biết người đàn ông này, đó là cách đây một năm Lần đó, anh dĩ mạch khóc rất nhiều Và nói, cô làm mất thứ gì đó rất quan trọng Anh trở thấy bất an Anh đã nhận được một sợi dây chuyền trong nhà dĩ mạch Đó là sợi dây bình thường Trên mặt dây hình trái tim có một cái chốt Anh lén mở ra xem Thì thấy bên trong có ảnh của một người đàn ông Hóa ra chính là thứ quan trọng nhất của cô Về sau ma xui quỷ khiến thế nào Mà anh xấu sợi dây chuyền đó đi Không trả cho cô nữa Đến bản thân anh cũng không hề biết Tại sao lại làm như vậy Anh quá sợ, sợ cô nhìn thấy người đàn ông trong ảnh, sợ mất cô Tim anh đập mạnh, như vậy việc cô ngất xỉu có lẽ không phải so quá hâm mộ thần tượng Nhất định cô đã thấy anh ta, nếu không thì sao hôm nay cô lại khác thường như vậy, đột nhiên khóc lóc thảm thương như vậy Người đàn ông đó là ai? Anh ta có quan hệ gì với mạch Anh chưa từng hỏi về quá khứ ấy Anh biết mọi điều đã qua của Sĩ Mạch đều là những vết thương cô cố trôn chặt Nhưng lúc này anh như phát điên lên vì muốn biết quá khứ của cô với người đàn ông ấy Sĩ Mạch chắc chắn phải rất yêu anh ta Nếu không sao cô lại hồn siêu phách lạc tìm sợi dây chuyền đó Nhưng đã vậy thì sao họ lại chia tay Rốt cuộc thì người đàn ông đó là người như thế nào mà nỡ chia tay với người con gái như vậy Nếu là anh, thì dù có hy sinh mạng sống, cũng không bao giờ ngừng yêu cô. Anh tự cười chế nhạo mình. Lục thiếu Trì, hóa ra ngươi cũng biết đứng ngồi không yên, biết ghen tuông với người đàn ông đó, ghen cả với những năm tháng mà ngươi chưa xuất hiện trong cuộc đời cô ấy. Chương 1 Cuộc sống Cô từng dành 3 năm để yêu một người, nhưng lại mất 6 năm để quên người ấy. 9 năm, từ một cô bé không biết gì, cho đến khi trở thành người con gái trưởng trạc như bây giờ. Tình yêu của cô giống như lương chiều vĩ trong vô gian đạo, luôn luôn không gặp được ánh mặt trời. Chỉ là cuộc đời cô còn có thể được bao nhiêu lần 3 năm, rồi lại 3 năm nữa. Đấy là một buổi sáng rất rỗi bình thường, nhưng... Trời rất xanh, mây gợn nhẹ, có bên đường màu xanh gì. Những thán ngô đồng xung xuê tỏa bóng và trong không khí lan tỏa một thứ hương thơm ngọt ngào dễ chịu. Cửa ra vào tòa soạn báo phân trạch đô thị hôm nay vô cùng náo nhiệt. Cộng tác viên đến hỏi tiền nhuận bút sẽ đi phòng vấn ra vào tấp nập. Nhân viên bận rộn chuẩn bị đưa tin. Và tất nhiên còn có cả án dĩ mạch vài đeo ba lô đang ngơ ngắt nhìn trước ngó sau. Chào chị, hôm nay phỏng vấn ở đâu thế? Sĩ Mạch cười hỉ hạ, hỏi một đồng nghiệp vừa chạy ra. Người đó còn không thèm lướt mắt nhìn cô, thì tất nhiên càng không có thời gian để trả lời câu hỏi của cô. Sĩ Mạch không để tâm, chỉ nhún vai đi tiếp. Làm cách nghề phóng viên này, ai cũng đã nhanh chóng tu luyện thành tinh. Gặp lãnh đạo các ban ngành thì anh anh em em ngọt sớt, nhưng với đồng nghiệp của mình thì lạnh lùng khinh khỉnh. Mọi người đều dốc sức hết vào công việc cạnh tranh nên tuyệt đối không phí thời gian vào việc chào hỏi ở văn phòng. Điều mọi người quan tâm là tháng này anh lên được mấy trang đầu, cô kia thêm được mấy món thưởng. Thì thoảng lại nói khánh nhau mấy câu hoặc đâm bị tóc trọc bị gạo trong văn phòng. Có lẽ dĩ mạch là trường hợp ngoại lệ duy nhất trong đám người này. Từ trước đến giờ, cô chưa từng quan tâm đến số tiền... Viết bài của mình được bao nhiêu, cũng không quan tâm đến việc đi cửa nào mới có lợi, đi cửa nào sẽ bị thiệt thân. Ngược lại cô còn rất lười, nếu phải đi phỏng vấn vào cuối tuần thì cô tả dân tặng đồng nghiệp để hưởng cái vui an nhàn còn hơn. Nhỏ tuổi nhất phòng giải trí, năng lực kém nhất, bài viết ít nhất, ba nhất này cô đều nắm chắc. Việc cô thích làm là ngồi ngơ ngẩn bên cửa số văn phòng, nhìn ngắm cây ngô đồng bên ngoài bốn mùa thay đổi. Sĩ Mạch, hôm nay có bài không? Không có, nhưng sếp cứ yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng, tháng này nhất định sẽ không để chống bài. Phòng có nhân tả như cô, thì tôi yên tâm làm sao được. trưởng phòng giải trí đồ thủy thu bước bội lường an Sĩ Mạch. Trước kia nhận cô ta vào làm cũng là vì thấy cô ta đầy nhiệt huyết, không lương cố định, không chế độ ưu đãi, không tiền đồ mà cũng chịu làm. Vốn tưởng cái cô nàng sẽ thể thốt sẽ làm phóng viên suốt đời này, nhất định sẽ yêu quý sự nghiệp báo chí, đầy áp hoài bão lý tưởng, nhất định sẽ lập nên công danh. Thế nhưng làm việc lâu như vậy, trường phòng cũng nản lòng. Cô nàng an dĩ mạch này vốn không hề có chút lòng say nghề nào thần không hiểu nổi, cô ta rõ ràng là không thích nghề này, sao lại cứ ở lì toa này, đến mức có thể đem đi vá vào tường thành. Có mắng mỏ gì, cô ta cũng luôn vào tay này ra tay kia, nên nào cũng lãng phí thời gian vào những việc vô bổ. Trời nắng thì cô ta vui vẻ ca ngợi tạo hóa ban tặng bầu trời đẹp thế, ca vút không gợn mây. Hôm nào trời mưa thì cô ta lại ngợi ca ông trời thê lương, tươi tấm vạn vật. Thật không hiểu nổi đầu cô nàng này chứa những gì bên trong. An dĩ mạch đến phòng tôi ngay. như đến nơi chút dần đồ Thủy Thu nịn bản đế cương phỏng vấn sạch cục trong tay lên bàn An dĩ mạch. Sau đó, dập mạnh có giày cao gót bảy phân, hùng hộp đi vào phòng. Lần trước, tòa dạng định lấy kim ưng cha làm tin chính bìa bê, nhưng hôm đó cô tự nhiên mất tích. Suýt chút nữa thì làm bếp kế hoạch giả báo. Mày có người nhanh tay cùng dùng ảnh của Chu Thiên Vương lấp chỗ trống đó Nếu không thì sắc rối to An Dĩ Mạch, không phải lúc nào cũng có đồng nghiệp đủ xác hộ cô đâu Tôi xin cô nhanh nhẹn lên một chút đi Có cô ở đây, cả phòng chúng ta có ngày lên cơn đau tim mất Hả? Dùng tin của em làm bìa Sao không ai cho em biết? Dĩ Mạch nói khẽ rồi lầm bẩm một câu Cô mới là người xem chết vì đau tim trước Bây giờ cô còn trách tôi không cho cô biết hả? Cô biết điều một chút được không? Tôi xin cô, đám người phòng tin tức đang chờ dịp cười chúng ta đây này Bà chị trưởng phòng đầy gọng kính lên, tức giận bừng bừng nhìn An Dĩ Mạch Sinh tồn ở trốn văn phòng, vốn vất là như thế Quân đến thì tướng chặn, nước đến thì đất giữ Chỉ có một đám người mà ồn ào, chả khác gì cái đại quan viên Ai cũng muốn bẫy người khác Làm gì có ai có nghĩa vụ nhắc nhở cho cô Thật không hiểu Cô nàng này ngây thơ hay là ngu ngốc nữa Cái gì cũng không hiểu Em nhất định sẽ cố gắng Giờ em đi phỏng vấn đây Chào sếp Mụ phù thủy giả nổi giận rồi Xem ra chuẩn mau cho lành Đứng lại cho tôi Chạy nhanh thế, vội đi đầu thai à Dạ Vâng, nhưng không phải em đầu thai Mà là Em bé của Tô Dung sắp đầu thai Tô Dung sinh con Chuyện quan trọng như thế Em phải ngày đêm theo dõi sát sao mà Việc Tô Dung sinh con Đã có người khác lo rồi Cô còn tham gia gì nữa Rõ thật là Việc mình chưa xong Lại còn đòi đèo bỏng chuyện người khác Với lại từ trước đến lúc Tô Đông sinh con Còn 2 tháng nữa Cô vui cái gì Không không xếp hà Chúng ta cần phải biết nhìn xa trông rộng Việc dịch nở thường rất khó nói chính xác Có khi không cẩn thận để non 1-2 tháng thì sao Vì thế Em thấy nhất định mình phải trực sẵn ở bệnh viện Sẵn sàng đón em bé ra đời An dĩ mạch mở to đôi mắt vô tội Nghiêm trang giải thích Cô nói xong chưa Tố hải đấy hà Giờ là lúc cô dạy tôi làm việc thế nào à Cô trưởng phòng dẫn dữ vơ lấy tập giấy, từ trên bàn, toàn đập vào đầu án dĩ mạch. Dĩ mạch hoảng loạn đến nhắm tín mắt lại, đánh đi, đánh đi, đánh nhẹ thôi. Thưa trưởng phòng, bỗng một giọng nói cản chị lại, dĩ mạch chút một hơi nhẹ nhõm mở mắt ra. Một nữ đồng nghiệp đứng ở trước cửa cười tươi, liếc dĩ mạch một cái, ánh mắt rất coi thường. Có việc gì thế? Thấy cánh tay đắc lực của mình, chị ta ngay lập tức chuyển mặt tươi tỉnh. Tôi dùng chiều nay, lúc xuống thang không cẩn thận vấp ngã, đã được đưa vào viện rồi. Rất có thể cô ấy sẽ sinh sớm hơn kế hoạch. Thế... Sếp yên tâm. Em đã phải hai nhân viên thực tập thay nhau trước ở đó rồi. Giờ em đến đó luôn đây. Tin này, tan nắm chắc rồi. Cô làm việc tất nhiên là tôi yên tâm. Cô lo xa như vậy rất tốt. Bệnh viện xa lắm. Thế này đi. Cứ bảo đội xe đưa cô đi Giấy xuất xe Bảo tài xế đưa tôi ký là được rồi Cảm ơn sếp Phải thế Phải thế Phải thế anh dĩ mạch trơn tròn mắt Đến cột đô thị mới Mà còn phải đi bộ xài cả chân Cái vòng giải trí phất mỡ sảnh ra nước này Mà cũng chịu điều xe đưa phòng viên Đến tận bệnh viện phụ sản Chỉ cách đó 10 phút đi đường sao? Xếp ơi, lần trước em đi xe beach đến live show ở cùng thể thao vân trạch hết Im mồm, bài biết đó của cô còn kiếm không đủ tiền đi xe beach nữa kìa Nhìn gì tôi, cô đang chửi thầm tôi đấy à Đừng tưởng tôi không biết gì đâu nhé Sau lưng tôi các cô toàn gọi tôi là phù thủy già Có thời gian nói xấu người khác sau lưng Thì ta học làm thế nào kiếm ra vài tin giật gần đi phóng viên giải trí không nói xấu sau lưng thì nói cái gì? chẳng lẽ nói chuyện chính trị? dĩ mạch thanh thầm trong bụng, nếu không phải vì di nguyện của bố, thì cô đã chẳng ở lại phòng giải trí chết tiệt này. hừ, vốn hy vọng trở thành nhà thiết kế trò chơi điện tử xanh tiếng, giờ lại trở thành phóng viên quyền của làng giải trí, đúng là chuyện bi ẩn nhất thế giới, cũng chỉ đến thế. làm gì mà như anh hùng nguyên sinh thế? Tin của Kim Ưn cha tôi vẫn chưa tính sổ với cô đấy Giờ cô ấy đang ở lại phân trạch quay MV cho đĩa hát Xem ra sẽ còn ở đây một thời gian Giờ mọi nơi đang đồn ầm lên chuyện cô ấy vì người yêu bí mật Mà bỏ sự nghiệp nặng lên ở Hàn Quốc Các tờ báo lớn nhỏ khắp châu Á đều đang muốn biết tung tích của người đàn ông đó Chớ bảo tôi không trọng dụng cô Giờ tin này ra cho cô Bằng bất kỳ cách nào cũng phải moi trót được người đàn ông đó ra Trưởng phòng, để phỏng vấn người yêu của Kim Ưn cha, em đã nấp một ngày một đêm trong nhà vệ sinh mà cuối cùng cũng chẳng thu được kết quả gì. Nhiệm vụ lớn thế này nên ra cho người có kinh nghiệm đi thôi. Nghe đến mấy từ người yêu của Kim Ưn cha, mặt dĩ mạch biến sắc, vội vàng đẩy việc cho người khác. Còn dám nhắc chuyện lần trước với tôi à? Hôm đó tất cả mọi người đều có bài, chỉ có báo ta là không, lỗi này là của cô, giờ mau đến cho tôi. Nhưng thưa sếp, Kim ơn cha không nể mặt báo nhỏ như chúng ta Hai tháng, nếu tôi không thấy được tin đọc Thì cô không cần đi làm nữa Vâng, em nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của sếp Lời trưởng phòng như thần chú Ngay lập tức khiến sĩ mạch cấm khẩu Chỉ cần nhắc đến chuyện rời khỏi tòa báo Là cô sẽ đầu hàng ngay lập tức Sĩ mạch hít một hơi thật sâu Lùi thủi bước ra khỏi văn phòng Cô trở về chỗ Ngồi im một hồi lâu Nhìn màn hình máy tính Lát sau, như hạ quyết tâm làm việc gì đó Cô lập một file văn bản mới Màu chóng gõ mấy chữ Đơn xin nghỉ việc Nhưng mới gõ được mấy chữ Ngón tay cô liền ngập ngừng dừng lại Cô nhìn chăm chăm vào tấm ảnh gia đình Bên trên màn hình máy tính Bố mẹ và cô Tất cả cùng cười dạng dữ hạnh phúc Cô im lặng nhìn ba người trong ảnh Hạnh phúc đó như ánh hào quang Từ thế giới khác Không thể để mất công việc này Ý nghĩa đó bùng lên trong đầu cô Dĩ mạch nhấp chị con chuột Xóa hẳn phải xin nghỉ việc Vừa mới viết xong tiêu đề trưởng phòng báo cô tìm thông tin Về người yêu bí mật của Kim Ưn Cha à Và ấy chắc chắn là kiếm lý do Để tống cô đi rồi Kim Ưn Cha bảo vệ tình yêu đó như thế Tuyệt đối không thể nào để lộ đâu Phải đấy, dĩ mạch, thà tự tôi việc còn hơn là bị đuổi việc, như thế cũng đẹp mặt hơn một tí Phải đấy, nếu là tôi thì nhất định sẽ thôi việc, ra đi cho ai Dầm Dĩ mạch đập bàn, đứng bật dậy, mấy đồng nghiệp vừa móc máy cô giật mình im ra Dĩ mạch nhìn 8 người đang đứng ngây ra, nheo mắt, nở nụ cười vô hại Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi nhất định sẽ không thôi việc Với lại, tôi sẽ xin trường phòng để cho tôi cả một trang tin này. Cô cười nói, nhưng nụ cười đó không chút hơi ấm, như đêm tối vô vọng. Quên anh 9 năm, chia tay 6 năm, cuối cùng cũng đến ngày hôm nay. Vốn tưởng kiếp này họ sẽ không gặp lại nữa, nhưng đúng lúc cô quyết tâm quên đi quá khứ, thì anh lại trở về. Anh không trở về một mình, mà còn có một cô gái nữa bên anh. Xinh đẹp. Thông minh, tiếng tăm khắp trốn Cố mất 6 năm để cố quen một người Nhưng lúc này mới nhận ra Mình ngây thơ biết bao Tất cả mọi cố gắng Đều tiêu tan trong giây phút nhìn thấy anh Hôm đó Khi cô thấy Kim Ưn Cha tựa vào lòng anh Sau cánh gà Cô biết, mình thế là hết rồi Tim đau như muốn vỡ tung Nỗi đau như nước chiều Lên, nhấn chìm khiến cô nghẹt thở Không quên được, hóa ra mình không quên được Khi gặp lại, chỉ một cái nhìn cũng khiến mọi vỏ bọc của cô sụp đổ Cô dành 3 năm để yêu một người và mất 6 năm để quên đi người ấy Nhưng giờ đây cô mới biết quên đi một ai đó là việc rất khó Phần quá khứ của họ là những ký ức chưa từng rũ bỏ Sao anh ấy lại quay về, những tổn thương trước kia còn chưa đủ ư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 Chương 2. Ngõ nhỏ gặp nhau Cuộc đời đó, ngõ nhỏ gặp nhau, không thể tránh Bể thủy tinh đầy nước, mấy ngọn nến đỏ lung linh Trong ánh nến sập sờn đó, khuôn mặt kim ơn cha quý phái xiếm lệ vô cùng Nhạc cổ điển, ánh sáng mờ ảo, mấy chiếc lá sen nổi lên trên mặt nước dưới chân hòn giả sơn giữ sảnh Từng nét từng nét Tất cả thể hiện gu thẩm mỹ Và phong thái của nhà hàng Hero là nhà hàng pháp nổi tiếng nhất Vân Trạch Những người đến đây Đều thuộc diện xanh tiếng quý phái Vân Thiếu Gia Purchase của ngài đây ạ Bồi bàn cẩn thận đem đến một chai rượu đỏ chàng trai được gọi là Vân Thiếu Gia Nhẹ nhàng nâng ly lên Để bồi bàn xót một ít rượu vào Nhấp một ngụm Sau đó gật gù hài lòng Anh ta không nói lấy một câu, nhưng trong từng cử chỉ đều toát ra phong độ đặc biệt, đó là vẻ quý phái khiến người ta không thể không hồ nghi. Khiến người ta tin rằng, cho dù có ẩn mình trong đám đông, anh cũng luôn tỏa sáng. Mộ Hàn, anh muốn ăn gì? Bội bàn may mắn, mau mang thực đơn ra, kim ơn cha đưa thực đơn cho mộ Hàn. Em chọn đi. Vân Bộ Hàn lớn đánh trả lời, Kim Ân Tra ngẩn ra giây lát, rồi ngượng ngịu đưa mắt tìm món trên thực đơn. "Xin lỗi, anh quên em gốc không biết tiếng Pháp." Vân Bộ Hàn sơ mới đi lần lại, thấy ánh mắt lúng túng của Kim Ân Cha trong lòng anh bỗng bực bội. Nếu là cô ấy, thì có lẽ sẽ không ngập ngừng như thế này, mà nhất định sẽ nhảy lên hạch nhà hàng này làm ăn quan liêu, không bố trí thức đơn tiếng Trung. Anh còn nhớ, hồi năm thứ hai đại học, anh cầm khoản học bóng ít ỏi đưa cô đến đây ăn Này, sao món nào cũng là thịt bò thế, các anh không mang nhầm đồ ăn lên chứ Cô gái trẻ đập bàn, cứ như là không đến ăn mà đến để phá nhà hàng vậy Thưa cô, đều là món cô gọi cả Thế hả, ở đây rõ ràng là không hề vẽ thịt bò, sao thức ăn mang lên vẫn là thịt bò Vân bộ hàn ngồi bên, suýt chút nữa thì phun hết cả rượu vàng trong miệng ra Hóa ra cô không đọc được chữ trên thực đơn mà chỉ nhìn hình vẽ để gọi Em không đọc được thì để anh gọi món cho Cuối cùng anh không nhịn được nói như vậy với vẩn, anh đọc được sao em lại không? Em giỏi tiếng Anh lắm, chỉ là cái thực đơn tiếng Anh thôi mà Nhưng đây là nhà hàng Pháp Và đấy là thực đơn tiếng Pháp Liên quan gì đến trình độ tiếng Anh của em? Tiếng Pháp? Vân Mộ Hàn Anh cố tỉnh bẫy em đấy à? Là tại em ngốc quá Người có thể nhìn tiếng Pháp Thành tiếng Anh Mà còn vênh báo thể hiện Thì chắc cả thế giới chỉ có mình cô ấy Sau khi bị lật tẩy Mắt cô đỏ bừng như con cua luộc Nhìn anh với ánh mắt đáng thương Chân không ngừng di di trên mặt sàn Trông rất tội nghiệp Anh còn nhớ về mặt cố gắng nhịn cười Của đám bồi bàn năm, năm đó Chết tiệt Sao lại nhớ đến cô ta Hồi đó cô ta đã trả lạp tình yêu của anh như vậy Làm tổn thương anh như vậy Sao anh còn nhớ đến cô ta Anh không quên 6 năm qua mình sống thế nào Mỗi lần nhớ lại Đều khiến anh đau khổ khôn cùng Chưa từng yêu một người nào đến thế Cũng chưa từng hận ai đến thế Anh dừng cả trái tim cho cô Nhưng cô lại cười lệnh lùng ném đi Cô ta còn có trái tim không? An sĩ mạch Anh nghiến răng dít lên cái tên này trong tim Anh hận cô Suốt sáu năm trời Anh không lúc nào không nghĩ Nếu gặp lại cô ta Thì nên trả tù thế nào Tính món nợ này với cô ta như thế nào Kim Ưn cha thấy về mặt buồn bực Của Vân mộ Hàn thì lo lắng cô không biết vì sao anh lại thoát vui thoát buồn cũng không biết vì sao anh lại có vẻ mặt u ám như vậy cô chưa từng hiểu anh cô và anh yêu nhau 6 năm 6 năm này dường như chỉ có mình cô đang yêu buổi bàn lễ độ đứng một bên du khách đến đây tiêu phần tiêu tiền phần đó là người giàu nhưng với những vị khách hàng có thể vùng tay gọi chai rượu vàng giá trên chục nghìn thì tuyệt đối Không thể để xảy ra sơ suất nhỏ nào Càng chưa kể Vân Thiếu Gia vừa trở thành cột ông lớn Của nhà hàng pháp cao cấp nhất Vân Trạch này Mà đã là ông chủ Thì cho dù có ngần người ra sao bao lâu Thì cũng không ai dám làm phiền Ngày mai bắt đầu quay MV rồi Anh có đến xem không? Kim Ưn Cha nhìn anh đầy hy vọng Em biết lần này anh đến Vân Trạch làm việc mà Hơn nữa em cũng không thích Bị đám phóng viên đó tóm được điểm yếu chứ Đấy là anh không thích, chứ không phải em. Kim ơn cha cúi đầu tự lẩm bằng một mình. Cô chưa từng không khai quan hệ yêu đương của mình. Không phải vì cô lo cho sự nghiệp mà vì mộ hàn không muốn. Cô vừa phản nản một câu là trong bụng lại lo. Cô khẽ lếp mộ hàn, nhận ra anh không để ý đến cô đang nói gì. Mắt nhìn đam đăm về phía trước. Cô cười thầm, mình lo không đâu. Một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng. Anh sao thế? Có phải lần này việc quảng bá gặp trở ngại Yên tâm đi, trò chơi này được yêu thích như thế Đưa vào Trung Quốc là chuyện sớm muộn mà Với lại em sẽ làm đại sứ cho trò chơi này cơ mà Mộ Hàn, anh nghe em nói đấy chứ Kịp ơn cha để ý thấy mộ Hàn không tập trung Tưởng anh đang lo cho chuyến về Trung Quốc Bàn chuyện làm ăn, liền ăn ủi anh mấy câu Nhưng cô nhận ra anh không hề nghe cô nói Mà cứ nhìn chầm chầm về phía đối diện Giận dữ chất đầy ở trong mắt Cô gọi mấy tiếng Vân Bộ Hàn mới sực tình Uống một hơi cạn sạch trong ly rượu Không biết là vì sao mà anh lại tức tối Cầm chai purchase đổ đầy ly Hết ly này đến ly khác Bồi bàn đứng bên khẽ nuốt nước bọt Người giàu đúng là giỏi phá Diệu vắng đắt tiền mà uống như nước Đừng uống nữa Kim Ưân Cha lấy nhìn hai người vừa đi qua họ, không biết suốt cuộc điều gì trong tức mộ Hàn, dù đã quen thói vui buồn thất thường của anh, nhưng lúc này cô bỗng thấy sợ hãi. "Xin lỗi, công ty có việc, anh đi trước đây." Anh để lại tấm thẻ tín dụng cho Kim Ưân Cha, cầm áo vest lên rồi đi ra ngoài. Vừa hé cánh cửa kính, hơi nắng từ bên ngoài đã phả vào mặt. Dù là buổi tối, nhưng con phố vẫn oi nồng như vậy Anh chui vào chiếc xe BMW màu xanh bà của mình Mở máy lạnh ở mức lạnh nhất Hai tay anh nắm chặt vô lăng Cơ tức giận trong lòng mới dần tan đi Giọng hát đầy cảm xúc của Vương Phi vọng ra từ trong loa Lặp đi lặp lại Cuộc đời đó, ngõ nhỏ gặp nhau, không thể tránh Cô ta hạnh phúc như thế sao? Vừa rồi, anh thấy cô ta khoác tay người đàn ông đó, nói cười xíu xít bước vào nhà hàng này. Anh dường như không nén nổi, ước muốn lao đến tóm lấy cô hỏi cho ra nhẽ. Àn dĩ mạch, cô được đấy, cô độc ác thật đấy. Trong khi bản thân anh sống không bằng chết, đau khổ sống muộn sáu năm sau, thì cô ta lại tiêu hao tự tại với một người đàn ông khác. Vân Bộ Hàn, người đúng là thằng ngốc. Không hơn không kém, lại ngây thơ đến mức cho rằng Đứa con gái bỏ rơi ngươi còn biết cắn rứt đau khổ Thậm chí còn hy vọng cô ta sẽ chờ đợi ngươi Thứ con gái như cô ta đầy đường Nhưng vì sao ngươi không thể quên được A Dĩ Mạch Những năm tháng xưa cũ đó như khắc vào tim anh Mỗi lần nhớ lại, đau đến đứt ruột đứt gan Gặp gỡ nhau trên đường đời là điều không thể tránh Bàn tay ta đan xiết, quấn quyết bên nhau không rời Những cảm nhận, những yêu thương dài không quá một ngày Không giữ được, không đoán được, tất cả chỉ là phù du. Năm ấy cuộc đời tôi đã đổi thay Vương Phi vẫn hát, nhạc điệu chất chứa tê dại và buồn bã. Năm ấy cuộc đời đôi ta đã đổi thay, chớ để tôi thấy cô nữa Án dĩ mạch Vân Mộ Hàn gầm lên cái tên đó trong tim Chương 3 Lướt qua nhau Sáu năm trước, khi hai tiếng chia tay vỡ tan trong không khí, tim cô dường như cũng vỡ theo Đến giờ, vết thương của ký ức một lần nữa bị cào xé. Cô như lại trở về cái đêm tuyệt vọng đó, đau đớn khôn cùng Hero Dĩ mạch gặp lại tên nhà hàng trước mặt, sóng gợn trong tim Phát âm sai rồi Lục thiểu chỉ tự tớ nói như vậy Đây là giọng Paris chính gốc Đồ ăn nước ngoài có gì ngon Thực đơn lại còn khó nhìn Mình cứ ăn mì xào đi Dĩ mạch kéo thiểu trì quay người bỏ chạy Cô giống như đang hốt hoảng bỏ trốn Hero lại bắt cô trở lại đây Yên tâm đi Nếu em không quen thực đơn Thì anh chọn cho Lục thiểu Chỉ kéo cô lại Ở đây đắt lắm Người yêu em trả là được Anh kéo tay cô, không cho cô bỏ đi Em không thích đồ ăn pháp Sĩ mạch cắn môi, hãng quyết tâm chối bằng được Mỗi lần đi qua đây, em đều liếm môi thèm thường Con nói không thích sao? Đầu bếp ở đây, nổi tiếng nhất thành phố Anh biết em vẫn luôn muốn ăn ở đây Anh quay người lại, cúi xuống khẽ nói với cô Sĩ mạch đứng lại, hóa ra anh biết hết Mỗi lần đi qua chỗ này Cô đều không nén nổi liếc nhìn Anh thấy cả Và ghi nhớ vào lòng Sĩ Mạch nắm chặt lấy tay thiểu trì Được Vậy chúng ta bắt đầu hẹn hò đi Sĩ Mạch cười Kéo tay anh bước vào nhà hàng Quên người đó đi Giờ ở bên người Là thiểu trì người... người mà ngươi nên yêu Là thiểu trì Thưa cô Xin hỏi cô đã đặt chỗ chưa? Chưa Xin lỗi, ở đây chúng tôi cần đặt trước Người phục vụ lịch sự chặt cô ngoài cửa, Sĩ Mạch nổi giận Ăn cơm mà cũng rắc rối thế à? Phải ghi lại số điện thoại của nhà hàng trịch thượng này để đưa lên báo mới được Sĩ Mạch cúi đầu móc sổ ghi chép trong túi Đang tìm nửa chừng thì thiêu trì giữ tay cô lại này mặt tôi là cổ đông của nhà hàng này, xin nhà báo lớn nương tay Giọng thiểu chỉ trầm ấm, vừa ôn tồn vừa quý vái Cổ đông Anh có 35% cổ phần ở đây, có thể được xem là ông chủ một nửa rồi Lục thiểu chỉ thàn nhiên nói như vậy 35% cổ phần Thế tức là sau này em có thể đến ăn tùy lúc, không cần trả tiền Sĩ Mạch hái mắt sáng bừng nhìn anh Thiều Chi mỉm cười Cái cô nàng ngốc ghét này Lúc nào cũng trưng cái vẻ háo hức ra mặt Cứ thấy vẻ đắc ý Vì vớ được một món lời Là anh lại không nín được cười Ừ Sau này em muốn Thì lúc nào đến đây ăn cũng được Không có tiền trả Thì anh không phản đối em dùng thân trả đâu Dù từ ngày Thiêu Chi không dễ cười đùa Nhưng trước mặt anh Sĩ Mạch Anh không bao giờ che xấu vẻ hái hước của mình Này bác sĩ Lục, suốt cuộc thì anh có bao nhiêu tiền? Lục Thiều Trì là người lắm tiền, điều này thì cô vẫn biết Nhưng có thể sở hữu 35% cổ phần của nhà hàng cao cấp này Thì rõ ràng không phải là người lắm tiền bình thường Đủ em biết đấy, em có thể không vô bài bản tính, tham tiền lỗ liễu như thế được không? Anh đói rồi, purchase ở đây rất nổi tiếng, tẹo nữa em đừng quá chén đấy thiêu trì nhẹ nhàng đổi đề tài. Không phải là anh không muốn trả lời dĩ mạch, mà là vì trước khi cố vấn tài chính của anh thống kê xong các loại hàng hóa, bất động sản, tài sản ngân hàng đứng tên anh, thì bản tân anh cũng không thể trả lời câu hỏi này. Vua của các loại vàng, sản phẩm cao cấp nhất của tám vườn nho xanh tiếng. Petrus luôn là sự lựa chọn của các ngôi sao hàng đầu. Bác sĩ mạch sáng rỡ, cô ham hở bước vào bên trong cô cô, ở đây cần đặt trước. Nhân viên phục vụ kiên trì nói, di mạch nghiêng đầu, chỉ người đàn ông đi sau mình, rồi xương xương tự đắc lướt vào trong. Anh Lục, ra cô đây là bạn của anh. Nhân viên cửa hàng vừa thấy Lục Thiều Trì, thái độ liền quay mất 180 độ. Là bạn gái. Không để tâm đến về kinh ngạc của người nhân viên, Thiều Trì khẽ nhấn mạnh. Anh Lục, Tối nay anh có kế hoạch gì để em gọi giám đốc đến gặp anh Thiều trì mỉm cười kéo dĩ mạch vào trong sảnh Cô nàng này mắt sáng trưng ngó nghiêng về hớn hở hiện ra trong mắt Đúng là nhóc con chưa hiểu đời, không cần thấy gì cũng lạ lắm thế chứ Lục thiều trì trong bụng cười thầm, bỗng nụ cười của anh đóng băng lại trên môi anh lạnh lùng đáp lại ánh mắt lạnh lẽo sắc nhọn của người đàn ông ngồi ở bàn phím bên cửa sổ đối diện đang không chút ngần ngại nhìn họ chằm chằm. vừa thấy người đàn ông đó, thiều chỉ giật thót người. là anh ta. trong lòng anh bỗng có chút lo lắng, bàn tay đang ôm eo dĩ mạch cũng bất giác run lên. vậy mà dù trong tim nổi sóng, vị bác sĩ ngoại khoa trứng chặt đường hoàng này vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng lãnh đạm. Anh thản nhiên đặt tay lên vai dĩ mạch hơi nghiêng người chê khuất tầm nhìn của người đàn ông phía sau Anh thản nhiên Dĩ mạch bị nội thất hiện đại hào nhoáng của nhà hàng cuốn hút Hoàn toàn không để ý đến người đàn ông vẫn nhìn theo cô suốt từ phía sau Lục tiểu trì kéo cô đi thẳng đến chỗ ngồi ở mấy trong cùng Ở đó có vách kín và xích đu phủ dây hoa leo Trông như chốn đào nguyên cách biệt trần thế Nâng ly nào, em thử xem loại này có ngon không Lục tiểu trí nâng ly cười với dĩ mạch Rất ngon Dĩ mạch nếm một ngụm nhỏ khen ngợi Em hiểu anh nói gì à Lục tiểu trí ngạc nhiên Giờ mới biết bạn gái anh tài thế nào sao Dĩ mạch uống một ngụm rượu vàng lớn Khuôn mặt cô lập tức ửng hồng Vàng là để thưởng thức Em uống nhanh như thế là như uống bia đấy Cẩn thận kéo sắc bây giờ Anh cười lay rượu ở khóe miệng của cô Về dịu dàng trong đáy mắt Thật khiến người ta phải mê đắm An dĩ mạch thấy cồn cào trong bụng Lúc nào nhỉ Đã từng có người lau cho cô như thế này Anh giờ hơi à Nói linh ta linh tinh gì thế Ngốc Đấy là tiếng Pháp Anh bảo em nếm rượu đi Tiếng Pháp Thế thì nhất định là do anh phát âm không chuẩn nên em mới nghe không ra Ừ, đại sĩ mạch của anh rất giỏi tiếng Anh mà, chúng ta cạn ly Thôi chết, hình như hôm nay anh quên mang tiền rồi Cái gì? Giật mình, cô chút hết cả ly rượu vào miệng Cái đồ ngốc này, em làm gì thế? Sao lại tu ứng ực thế hả? Đỏ mặt tía tay rồi kìa, mốm mép đầy... Để anh lau cho Sĩ mạch hơi ngây ra Đang nghĩ gì thế? Thiều chỉ thấy cô ngơ ngẩn Dịu dàng hỏi một câu Em nhớ có lần đến nhà hàng Pháp Hồi đó em còn đang đi học Làm gì có tiền Mà chỗ đó lại toàn người giàu Em cũng quên mang tiền Lại còn gọi chai rượu mấy trăm tỷ Kết quả bị ông chủ nhà hàng Đuổi chạy suốt hai giấy phố Hóa ra, chủ nhà hàng cao cấp nổi tiếng điên lên cũng rất ghê gớm. An Quệ ư? Tiêu Chỉ phi cười, đúng là chuyện gì cô nàng này cũng gây ra được. Còn nhớ lần anh đi tàu điện ngầm cùng cô, chẳng hiểu thế nào mà cô lại phỏn nát bất vẻ, rốt cuộc là anh lớn tướng rồi, mà đó là lần duy nhất bị người khác lãnh về. Sau khi nhân viên trực của ga tàu điện nhận được điện thoại từ thư ký của bố anh gọi đến, anh ngượng đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ mà chui. Thế mà cô nàng lại còn hớn hở nói, bác sĩ lục, hóa ra anh là con ông cháu cha, bố anh làm gì thế? Anh vào đại học có phải nhiều chạy trọt không? Lúc ấy anh chỉ muốn lấy miếng băng dính sán miệng cô lại. May mà lần đó anh đi với cô, thế còn trước kia thì sao? với cái thói vô tâm vô tính của cô, e rằng chịu không ít thiệt thòi nhỉ? Điều hòa trong nhà hàng mượn rất mạnh, sĩ mạch uống từng ngụm rượu vang, hy vọng làm ấm mình lên một chút. Cốc rượu xoay nghiêng khuôn mặt cô, cô nhắm mắt lại, cố gắng thoát khỏi hồi ức. An sĩ mạch, người đúng là hết thuốc chữa, sao lại nhớ đến tên đó? Nơi này bài trí cũng khác rồi Các người cũng không còn quan hệ gì từ lâu rồi Còn gì để người lưu luyến nữa Cô nhìn nỗi thất hoa lệ xung quanh Bỗng có cảm giác xa lạ với không gian hào nhoáng như thế này Cô nắm chất ly rượu, lơ nắng nhìn trước ngó sau Bỗng cô nhìn chăm chăm ra ngoài vách kính Một chiếc BMW màu xanh bạc phóng đi như bay Chỉ trong giây lát, bàn tay cô run lấy bẩy chiếc ly bị xoay nghiêng, rượu tràn ra đầy bàn. sao thế? thiếu trì chào mày, cô nàng này lúc nào cũng hậu đậu. không có gì, không có gì, xin lỗi, em không cầm vững ly. si mệt, hối lỗi, lau ly rượu trên bàn. không sao chứ, sao không cẩn thận thế? thấy sắc mặt hoảng loạn của cô, thiếu trì lo lắng đứng dậy. Không sao, em chỉ hơi say thôi. Ánh nước dưng lên trong mắt, mọi thứ trước mặt đều mở đi, giọng dĩ mạch hơi nghiền nghẹn, có vẻ đúng là cô say rồi. Anh đưa em về. Tiểu trì đẩy ghế, vội vàng tiến lên. Em vào nhà vệ sinh đã, đổ hết rượu ra người rồi. Dĩ mạch tránh tay anh, vội vã chạy vào nhà vệ sinh lục tiểu trì hơi biến sắc, anh nhìn theo tầm mắt cô ra ngoài phách kính trầm ngâm. nước chảy róc rách, dĩ mạch đờ người chống hai tay lên thành chậu rửa mặt, nhìn khuôn mặt ướt đầm trắng nhợt của mình trong gương, tìm đập mạnh, nhịp nhanh muốn tắt thở. chúng ta chia tay đi. anh dĩ mạch, dù em có bỏ anh thì cũng không dễ sống đâu. mộ hàn. Em đúng là rất không dễ sống Cô ôm lấy ngực Những buồn khổ và đau đớn trong giây phút đó Như một nhát búa đập nát tim cô Ký ức tuôn trào như suối nguồn Biến thành nỗi đau vô hạn Lúc này cô như một đứa trẻ Sắp bị chết đuối Đến sức lực để vùng vẫy cũng không còn Tim đang đập điên cuồng Mỗi nhịp đều như muốn làm nổ tung lòng ngực cô Dĩ mạch cuốn cuồng Lấy thuốc ra khỏi túi sun dày Thuốc vùng vãi khắp nơi Cô không kịp đếm Cô cứ thế cho cả phúc thuốc vào mồm Hơi thở dần bình ổn, Thuốc vừa ngấm vào người Nhịp tim cô đã trở lại bình thường Thật nguy hiểm Cô gái trong gương mặt đẫm nước Dĩ mạch hít một hơi thật sâu Cố gắng tự cười với mình Vừa rồi nhất định là do uống say Nên mới có ảo giác như thế Người đàn ông mà cô vừa thấy Trong chiếc BMW Nhất định không phải là anh Sáu năm rồi, ký ức bắt đầu phai nhạt rồi Sao vẫn còn yếu đuối như thế này? Cô cúi đầu, nước mắt rơi xuống long lanh như những hạt ngọc trai. Sáu năm trước, khi hai tiếng chia tay vỡ tan trong không khí Tim cô dường như cũng vỡ theo Đến giờ, vết thương của ký ức một lần nữa bị cào rách Cô như lại trở về cái đêm tuyệt vọng đó Đau đớn đến khôn cùng Dĩ mạch, em không sao chứ? Em ở trong đấy lâu lắm rồi Tiếng lúc thiếu chỉ vọng vào Từ bên ngoài nhà vệ sinh đầy lo lắng Em không sao Sĩ mạch lau khô nước mắt Nhìn lại mình trong gương Mạng sống của cô Là do thiều chỉ cứu Mỗi ngày sống là một tia hy vọng an sĩ mạch Ngươi phải luôn vui tươi như mặt trời Con có đau khổ hay không Cô đơn hay không Có vui thật hay không Điều đó đều là những câu hỏi xa xỉ Không ai hỏi đến, cô cũng không bao giờ trả lời Điều chỉnh lại cảm xúc, dĩ mạch tranh điểm lại Rồi định ra khỏi nhà vệ sinh Bỗng có tiếng khóc khe khẽ sau lưng, như có như không Cô hượng lại, đôi mắt nhìn qua cánh cửa buồng vệ sinh bên cạnh nửa đóng nửa mở Không thiêng như thế chứ, chẳng lẽ tại mình xem nhiều phim kinh dị quá rồi Namo Di Đà Phật, Amen, Lạy Chúa tôi dĩ mạch lúc thì chắp tay, lúc thì làm dấu thánh trước ngực Tiếng khóc trong nhà vệ sinh càng lớn Sĩ mạch thu hết can đảm tiến đến nơi phát ra tiếng khóc Cửa khép hờ chắn bớt tiếng khóc tấm thức từ trong vọng ra dĩ mạch nuốt nước bọt, cảm thấy ớn lạnh sống lưng Cô xun xun đặt tay lên Tay nắm cửa nhà vệ sinh Rồi nhắm mắt nhắm mũi kéo mạnh ra Cánh cửa vừa bật tung Cô liền thấy một cô gái đang cầm sao ăn cắt vào tay Này, cô làm gì thế? Dĩ mạch không kiếm nghĩ gì hết lao vào ôm chặt lấy cô ta Buông tôi ra để tôi chết để tôi chết Cô gái la hết dễ dụa làm con dao đâm sượt qua tay dĩ mạch nhưng cô vẫn ôm chặt lấy cô gái Làm trò gì thế? Tự sát mà cũng xến như phim tình cảm thế sao? Chết cái gì mà chết Cô không biết bao nhiêu người khốn khổ mà vẫn còn muốn sống à? Mạng sống là thứ xa xỉ quý giá như vậy, là thứ cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để giành lấy. Vậy mà cô gái này lại muốn kết thúc dễ dàng vậy sao? Cô muốn chết thì ra chỗ khác mà chết, tôi ghét nhất là thấy người ta tự sát trước mặt mình. Dĩ mạch giật mạch lấy con dao trong tay cô gái. Giò quá đà, cô ngã lăn xuống đất. Dĩ mạch tay xoa xoa mông, tay cầm con dao, dẫn dữ nhìn cô gái trước mặt. Xoảng! Hóa ra cô ta đã kim ơn cha Cái cô gái nói tiếng Trung lưu loát, khóc như hoa lê ngập mưa Chỉ một lòng muốn chết này là ngôi sao thần tượng Hàn Quốc siêu nổi tiếng Dù đây là nhà hàng cao cấp nhất Vân Trạch, ra vào nơi đây đều là người có vai vế Nhưng cô gái trốn trong nhà vệ sinh cắt động mạch tự tử này là ngôi sao lớn của Hàn Quốc thì cũng đáng kinh ngạc thật Dĩ mạch cho mày nhìn cô ta Đám minh tinh Hàn Quốc này Sao cứ một hơi một tí Là tự sát thế nhỉ Hay đấy là nghi thức truyền thống của quốc gia Tôi học tiếng Trung vì anh ấy Tôi đến vân trạch cũng vì anh ấy Vì anh ấy việc gì tôi cũng làm Tôi rất yêu anh ấy Tôi không thể mất anh ấy Kim Ươn cha lẩm bẩm một mình Trên người cô ta nồng nặc mùi siêu Làm dĩ mạch Hò sạc mấy lần Anh ấy, anh ấy nào nhỉ? Chẳng lẽ lại là anh ấy? Nghĩ đến người đó, dĩ mạch không nén nổi lo sợ. Cô tự sát vì anh ta sao? Tôi xin cô, tỉnh lại đi được không? Trên đời này chẳng có gì đáng giá hơn tính mạng đâu. Tình yêu, sự nghiệp đều không thực tế bằng mạng sống đâu. sĩ mạch thổi phù phù và vết thương khuyên bảo. Kim ơn cha. Cô không hiểu gì cả Kim ơn cha gào lên Sĩ mạch trao mày Không hiểu cái gì Cô hiểu chẳng lẽ tôi lại không hiểu Không ai hiểu hơn cô Cảm giác yêu một người là như thế nào Bản thân cũng đã từng như vậy Có lúc cô cũng từng tưởng Không có anh thì cô không thể sống nổi Nhưng bây giờ đây cô hiểu rất rõ Ai mất ai Còn mình thì vẫn phải tiếp tục sống Tôi quen anh ấy 6 năm Sáu năm, đời người có bao nhiêu lần sáu năm? Ưn cha bỗng tung lấy hai vài dĩ mạch, nghẹn ngào nói như vậy. Sáu năm, dĩ mạch vô tức lặp lại con số này trong tim. Ba năm yêu nhau, sáu năm để lãng quên. Chỉ là cuộc sống của cô còn được mấy lần sáu năm? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ like video nếu cảm thấy yêu thích vụ chuyện nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe nhận thông báo để cập nhật những trường chuyện mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.